chương 226, t ỉ n h lại hồi xuân phù liền càng thêm hơn mặt khác chính là bị thời chi khoảnh hợp thành nhị giai hồi xuân phù p h ụ tú cấp quý mặc nôn dùng xong mười chương sau thân thể hắn tốt lắm hơn phân nửa thời khinh khinh tiến vào hắn thức hải cũng có thể cùng hắn ngắn ngủi trao đổi một lát sau đó đem kia hai khỏa biến dị t ă n g thi tinh hạch cấp trăm tiểu hợp nhường nó tinh lọc trong đó lực lượng sau lại cho quý mặc nôn nhường hắn chậm rãi hấp thu diêm hy đ ợ i nhân cũng không nhàn rỗi thời khinh khinh nghĩ đến băng thanh quả mầm móng ở lam tú trong bao một đoạn thời gian có thể càng thêm có linh tính thả bị quý nhuế khế ước thành công còn có thể dùng một hệ dị năng thôi phát ra trái cây đến liền cảm thấy bất khả tư nghị cho nên đề nghị nhường diêm hy bọn họ không có việc gì thời điểm ra đi tìm các loại mầm móng nhất là cây nông nghiệp nếu thành công trong lời nói tia đối nhân loại quả thực là không thể tốt hơn sự tình đại gia đều có bận sự tình ngược lại không lại như vậy đ ể n é n nhân lẫn nhau làm bạn làm cho bọn họ tình nghĩa càng thêm thâm hậu rất nhiều cực đêm đệ bảy mươi lăm thiên quý mặc nôn rốt cục đã tỉnh đại gia đều thật cao hứng quý mặc nôn chi cho bọn họ chính là tinh thần trụ cột có hắn ở bọn họ tài cảm thấy trở lại đế đô chuyện này không phải mộng thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai đứa bé có thể tưởng tượng ba ba không nên c u ố n quýt lấy ba mẹ cùng bọn họ cùng nhau ngủ cho nên đêm nay là một nhà bốn người cùng nhau ngủ quý mặc nôn cùng thời khinh khinh đem hai cái hài tử giấu ngủ xem lẫn nhau trầm mặc xuống dưới thời khinh khinh không biết nên nói cái gì tổng cảm thấy quý mặc nôn lần này tỉnh lại đối nàng lánh đạm chút nhường trong lòng nàng khó chịu nhanh không biết quý mặc nôn càng thêm khó chịu hán tình nguyện chính m ì n h tử cũng không muốn cho thời khinh khinh không có tôn nghiêm quỳ xuống đất cầu người nàng vì hắn làm càng nhiều càng nhường hắn cảm thấy thua thiệt thực xin lỗi ở thời khinh khinh rồi giám s ắ p ngủ khi đột nhiên nghe được nam nhân xin lỗi thanh âm trong lòng dừng một chút vì sao muốn xin lỗi quý mặc nôn bê bê con n g ư ờ i lại mở kia màu trà đồng t ử mắt trung l ó e ra một chút tử quang là ta thắp đại ta đã cho ta có thể giết chết tiến thần nếu không phải hắn bị thương nhẹ nhàng cũng không có khả năng bỏ lỡ sở hữu tôn nghiêm sẽ đi quỷ yến lên dương cầu nàng cứu h ắ n thời khinh khinh hai mắt đ ấ m lệ mông lung quý mặc nôn ngươi này đại ngốc tử nàng cho rằng hắn là cấp cho nàng hết giận không nghĩ tới hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn làm tử yến thần giờ k h ắ c này thời khinh khinh cảm thấy trước đây vì hắn làm hết thể điều trị này nam nhân khẳng vì nàng liều mạng trong lòng nàng ớt đáp hốt biến mất trong suốt nước mắt c u ầ n c u ộ n không ngừng hạ xuống quý mặc nôn thuấn di đến thời khinh khinh bên người gắt gao ôm lấy nàng hắn đã sớm muốn làm như vậy trong lòng luôn luôn níu chặt kia sự kiện nhường hắn thoải mái không được nay nàng hảo hảo ở trong lòng hắn như vậy chân thật cảm giác uất thiếp hắn tâm đồng thời tăng lên muốn giết y ế n thần tâm y ế ế n thần rất cường đại cùng hắn đối chiến chung hắn học được rất nhiều nguyên nhân như thế ở cùng yến thần đối chiến thời điểm hắn tài không dám lơi lỏng cầm liều mạng tâm đi cùng yến thần quyết đấu đương thời hắn tưởng rất đơn giản có thể giết tiến thần tốt nhất giết không được tiến thần đã gia tăng rồi chính mình kinh nghiệm vô luận thế nào đều là song thắng nhưng không thể tránh né trong lòng hắn cũng có kiên kỵ theo thời gian trôi qua hắn ở cường đại không sai tiến thần cũng hội càng cường đại hơn kể từ đó tha thời gian càng dài càng bất lợi cho nên đãi cơ hội liền giết chết tiến thần việc này rất tất yếu tiến hành về sau không cần như vậy thời khinh khinh o a ở trong lòng hắn lau q u ẹ t nước mắt nghiêm cẩn nhìn về phía trước mặt nam nhân ta cùng yến thần nhẫn quả làm từ ta chính mình đến giải quyết vô luận sinh tử đều là của ta mệnh học bi lpli đòi ổ